Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dạy kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta cùng đi tiếp Lệ làng khổ ảnh, tác giả Trần Tu Huyền, tập số 6. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Để chứng minh cho linh cảm của mình, bà Cảnh chạy một mạch từ nhà đòn về nhà bà quý tới nơi bám tay vào cánh cổng, Bà gấp gáp gọi cô, to Cô Quế ơi Cô Quế có trong đó hay không Làm ơn giúp tôi với Làm ơn giúp tôi với cô ơi Nghe tiếng gọi Từ nhà trên đi ra Bà Quế giọng khinh khỉnh hỏi Có chuyện gì mà Mỹ về chị Cánh Giúp tôi với cô ơi Cô với thằng Linh thằng Long Lên nhà đoàn nhận dạng xem có, có phải là con gắm giùm tôi Chị nói vậy Là con gắm sợ bị cạo đầu bôi vôi Trốn ở nhà đoàn hả Không phải Gia đình tôi chưa tìm thấy cháu gấm Nhưng mà trên nhà đó có cái xác để trương phịnh Tôi vừa đó vậy Gia đình không chắc chắn là con gấm Nên tôi qua bông cô cho phép tôi nhỏ lên coi Xem có đúng là mẹ tôi nói hay không Bà Quế lộ vẻ hoảng sợ Quay người vô trong mà gọi lấn Linh, Long mà Ra nội biểu coi Một lát sau cô Linh bước tới Nó đưa cái nhìn đầy kinh bỉ về phía bà Cảnh mà đáp lại Nó kêu con có gì không nội Vô kêu cái thằng Long nữa Lên nhà đòn chứ nổi liền bây giờ Chỗ đó làm đám tan người chết bà Nó kêu tụi con lên đó làm gì Tao kêu đi thì đi đi Ở đó cần nhận cái gì Lẹ lên Cô Linh khó chịu Nhưng bị bà Quế lừa một cái Nên nó đành im mặt mà miễn cưỡng chạy vô trong Kêu thằng em Rồi vội vã cùng bà nội với bà ngoại đi lên nhà đoàn Nhưng mới đi được một chút xíu thì gặp lần Thấy bà Cảnh đi chung với các con Anh ta liền hỏi Ủa mẹ Mẹ với tụi nhỏ đi đâu mà gấp gấp vậy Sao lại có bà Cảnh ở đây nữa Mày có đi với mẹ lên nhà đoàn nhận dạng hay không Người ta nghi con gắm nó Gấm làm sao Đã xảy ra chuyện gì Lần đưa cái đèn dầu vừa mới mua cho cô Long Kêu nó coi chừng nhà Rồi vội vã đi lên nhà đoàn Cùng lúc này Trên đường làng Nghĩa con nuôi của ông bà Cảnh hốt hoảng Vừa chạy vừa cất giọng gọi Nghe tiếng con nuôi Bà Cảnh dừng bước rồi nói Nghĩa đâu Hà bay mất bây về từ khi nào vậy Dạ con dưỡng mới gặp ba bà nói rằng không phải chị hai rồi Cho nên mẹ bình tĩnh đi Có khi nào chị xung phong đi bộ đội Hay làm công nhân gì không mẹ? Mẹ vừa ở trên đó Trong người có lình cảm xấu lắm Nên mới nhờ bà quế với tụi nhỏ là nhân dạng Mà bầy có đây rồi Thì đi cùng với mẹ đi Chỉ cậu mong trời Phật cho nhà ta nhận nhậm người thôi Dạ Con chắc là chị hai không vậy đâu Sẽ không bao giờ chỉ làm điều như vậy cả Sau câu đáp Cả hai lại gấp gáp chạy đi Tới căn phòng ở phía sau nhà đoàn Tất cả đứng xung quanh cái xác Nghĩa mệnh dạng lấy tay kéo tấm vải xuống Anh trung rẫy vì khuôn mặt của cái xác đáng sợ quá Bà Quế và Lân cũng thấy Nét mặt bọn họ tái mét lần xua xua tay Không đâu đ Đây không phải là góng đâu Anh ta nói rồi lùi lại Sau một hồi nhận diện đầy nghi hoặc Nghĩa lại gần Anh đưa tay vén môi trên cái xác lên Rồi Hòa khóc là, là chị gấm Có nhận ra chị ấy Cái răng trội nhô lên Không thể lẫn với ai đâu được bây, bây có nhìn nhầm hay không Đây không phải chị Gắm bây đâu Không phải nó mà à, Ai cũng có thể có răng trội Sao lúc đầu mẹ không nghĩ tới điều này chứ Gắm đã không muốn mẹ nhận ra nó hay sao nhạc nhòa nước mắt Bà Cảnh bước tới lấy cái túi mà người phụ tá đã đưa Lúc này thì như có một điều gì đó xui khiến Bà vội dơ cái áo bà ba lên Cho tất cả những ai có mặt cũng đều thấy Đến cái yếm Thì đột nhiên cô Linh lắc vài lần Nó lên tiếng Bà ba bà ơi Cái, cái yếm con, con nhận ra cái yếm Chứ chính là cái này hôm bà ta tới nhà con Con, con ném ra ngoài cổng trả lại đó Nghĩa vội đưa lại cho Linh Anh liền hỏi Cháu chắc chắn chứ Ai là cháu mà kêu tôi Nhưng mà đúng là cái yếm này Chính tay tôi ném trả cho bà á Bà cảnh như quỷ súng và ôm trọn cái áo vô lòng mình mà khóc Bất chợt có thứ gì đó Từ trong túi áo rơi ra Trái tim bà đập lên thình thịt Khi nhìn thấy lá thư Cùng năm hào bạc Và đôi bông tay được cối giếm cẩn thận. Bà cuối người ôm lấy xác của con gái, mà gạo khóc lên. Cầm ơi! Con nói con thương ba mẹ là như thế này sao? Màu đứng lên! Về nhà với mẹ! Trên khuôn mặt sân phình kia, có lẽ chẳng ai thấy. bất giác có một giọt nước mắt vội rơi xuống. Cách đó là một khoảng không vô tận. Bên kia rào cản của không gian và thời gian. gấm khóc đến cạn nước mắt. Khi thấy bà Cảnh ôm mãi cái xác của mình mà kêu tên con. Tất cả đã không kịp nữa rồi. Không còn cơ hội nào để cho cô có thể trở lại. Gắm gạt nước mắt. Cô tính quay bước. Thì có tiếng nói của người đàn ông cất lên. Cô thấy ân hận về việc làm của mình sao? Nhưng dù có ân hận Cho tới đây vẫn chưa đủ Cho số phận nghiệp ngã đã sắp đặt cho cô Tôi chết rồi Cái thai cũng chết rồi mà Thì chẳng phải đã hết rồi hay sao Cô nghĩ chết là hết sao Vậy thì đó là một suy nghĩ sai lầm Đến lúc chúng ta phải lên đỏ rồi Cô sẽ phải đi qua đỏ Mà dưới sông là nhiều vô kể Những linh hồn thai nhiên Chỉ khi cô nhận ra được con mình Thì khi đó mọi chuyện sẽ được tỏ tường và minh hoàng Giấm ngạc nhiên Vội vã hỏi lại Chẳng phải con Con của tôi vẫn nằm trong bụng tôi sao Vậy thì tại sao Tôi phải đi đọa để nhận ra con mình Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cụ Tới lúc đó tự khắc cụ sẽ biết thôi Nói đoạn Khuôn mặt và giọng nói của ông ta vụt biến mất đi Đôi tai của Gắm như có một sợi dây vô hình kéo đi. Phía trước cô không thấy được gì cả. Nhưng khi quay lại, Gắm vẫn thấy bà cảnh cùng với tiếng khóc tiếng gọi mong cô hay quay về. Trở lại với hiện tại, Nghĩa ngẹn ngào nói với cái xác của Gắm. Tại sao hay lại không nghe lời em, mà lại trọt cách đau đớn này chứ. Quang ức quá hai ơi, <cười> em hứa là sẽ giúp được bà. Tại sao không nghe em chứ Bà Quế đứng phát lên Rồi hắn giọng nói Nếu đúng người rồi á Thì chúng tôi xin phép về Âu cũng là lựa chọn đúng đắn thôi Có tội với lệ làng Mãi mãi chẳng gột trứa được đâu Đáng ra là phải bị cạo đầu bôi vôi rồi thá xong đó Còn tôi không có theo trai Chớ có vụ an đó mà tạo khẩu nghiệp Khẩu với chàng nghiệp Cả làng này biết chứ riêng gì tôi Thôi chúng tôi về và Cảnh nghẹn ngào Ôm chặt xác con gái Con ơi Bây bảo chứng minh là mình bị oan đi Bây bị oan mà đúng không cấm Đột nhiên có tiếng xét đánh ầm trời Khiến cho mặt đất trung chuyển Cùng với cơn mưa xối xả trút xuống Khiến cho trời đất tối sầm lại Trên cánh mũi sưng phòng của gắm Có chút máu chạy ra. Bà cháu nhà bà Quế sợ hãi cuốn cùng bỏ chạy. Còn lại Lân. Anh ta cũng giật thoát. Bởi nghĩ tới tất cả là do chính mình gây ra. Nhưng Lân không ái náy Mà còn Vịnh vô lý do. Vẫn là do gắm có lỗi không chịu quay về. Nên mới chịu hậu quả như vậy. bà ông trời đang ủng hộ cho anh ta. nghĩa lại gần Lân. Anh nói. Chịt gắm như thế này. Chắc anh hả hê lắm hả Tôi... tôi còn muốn tôi, tôi... còn yêu Gắm Đến bây giờ này Anh còn nói là yêu sao Rõ rằng là chỉ ấy bị oan Chính anh đã loan tin độ vô khóc cho chị ấy Lần không nói một lời Anh đưa ánh mắt nhìn xác của gấm Tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào Cho dù Gắm giờ đây chỉ còn lại cái xác trương phình Thì Lân vẫn yêu cô. chỉ Cảnh. chỉ Cảnh à. Tiếng chú huấn bên cạnh vang lên. Làm cho bà Cảnh giật mình nhìn lên. Bà Hòa khóc nứt nở. Đúng là cháu gắm nhà tôi rồi chú Hứng ơi. Nãy giờ ở ngoài tôi nghe thấy hết cả rồi. Tội nghiệp quá. Nhìn mà không cầm lòng được. Chị và mỗi người qua nhà thương đi. Bác sĩ muốn gặp đó. Hình như là có chuyện gì quan trọng Có, có chuyện gì quan trọng hơn cô gắm lúc này chứ chú Tôi cũng không rõ nè Thì mau qua bánh cội sau đi Mấy người nhà bà Cảnh lưu luyến thêm một chút nữa Rồi kéo nhau qua nhà thương Đưa tập hồ sơ có ghi dòng chữ Nguyễn Thị Hoa cho họ xem Bác sĩ mở lời Cô gái này chết là do tự vấn Chúng tôi đã kiểm tra rồi Trong người có độc tính Nhưng chưa biết là loại độc gì Còn tôi tự vẫn sao bác sĩ Nhưng tên này không phải là của cháu nữa Tôi ghi tên này Là bị nhìn thấy phía sau bức thư Để tôi sửa lại Vị chất độc này sau khi vào cơ thể Tác động mạnh đến não Cho nên chúng tôi muốn hỏi gia đình cho phép Đem mảnh vỡ của xương sọ đi làm xét nghiệm. Đây là mảnh vỡ do cô ấy té đập đầu vào đá. Trước khi được một nhóm người qua đường phát hiện và đưa tới đây đó. Bà Cảnh nước mắt lưng trồng nhìn nghĩa Anh có chút ngập ngừng. Nhưng rồi vội đáp lại. Khi nào có kết quả xét nghiệm? Hãy cho gia đình chúng tôi biết đó là chất độc gì. Có được không bác sĩ? Đó là tất nhiên rồi. Bà còn nữa. Cô ấy đang có thai được Có thai sao Mắt của Lân đỏ hàng lên bộc lộ sự ghen tuôn Khi nghe bị bác sĩ nhắc tới điều đó Anh ta gặn lên Đột mất đếch lặng loạn mà Bà cảnh nếu tay bác sĩ mà hút hoảng tôi, tôi không biết chuyện này Bác sĩ à Có khi nào nhầm lẫn với ai hay không Còn tôi và chồng nó đã ly thân rồi Không thể nhầm lẫn đâu Bà về hỗ lại chồng của ấy xem sao Bây giờ thì nên lo hậu sự cho cổ đi Để lầu cái xác đang giận phân hủy rồi Cảm ơn bác sĩ Ông Cảnh lên xã báo cáo làm tang lễ cho gắm tại nhà mình Nhưng chính quyền không đồng ý Vì chưa ly hôn Nên gắm vẫn là con dâu của bà quý Hơn nữa gắm chết ở ngoài đường Nên xã quyết định lễ tang sẽ làm ở nhà đoàn Sau đó mới đưa về nhà bà Quế thợ và làm cơm cúng Lân hầm hầm khi nghe quyết định này. Anh ta gắt giọng với bà Quế. "Như vậy mà mẹ cũng đồng ý sao? Nó còn nặng của thầy nữa. Đúng là cái thứ lăng loằng mà." Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận. "Cứ để làm đám tang ở nhà đoàn đi. Xong đưa đi chôn chỗ đem về thờ. Làm vài mâm cơm mời bà con giòm sớm. Chẳng phải như thế dân làng lại khen nhà mình hay sao?" Bà Quế nói cho hết tay vào người Lân. Anh ta vẻ khó chịu đắp Nhưng cứ nghĩ nó có thại với thằng khác Là cô không chịu được Trời ơi Nó chết rồi mà mày còn ghen hả Lân Đầu mày có vấn đề hay sao Thôi nghe lời mẹ Ba mau dọn dẹp lại nhà cửa đi Để còn lo cổ bàn nữa đám tàn diễn ra nhanh chóng ngay sau đó Áo quan bằng tấm vá Phải lấy loại quá cỡ Vị xác của gắm ngày càng phình to lên Và bốc mùi hôi thối Người ta cuốn vải kính bưng Đưa vô trong ấn ấn mãi mà không vừa Đến bên con gái Ông Cảnh nghẹn ngào bà mẹ không trách con Em tính nó cũng vậy Vì ở xa không có về được Sáng nay em đã có gọi về xã Nhờ cán bộ chuyển lời Xóa so lời thề của con Con hãy yên lòng mà nhắm mắt đi gầm Cô Linh Thiên thì cho bữa tấm vắng Nếu không cuốn chiếu trồn xuống, thật là ba mẹ đau lòng lắm. Dứt lời, ông Cảnh lao nước mắt, đứng dậy nói với người nhà đoàn. Chúng ta cho xác vào một lần nữa đi. Nếu không được, thì buộc phải cuốn chiếu mà trồn vậy. Hết cách rồi. Và không thể lý giải được, người nhà đoàn nhấc cái xác cho vào vắng Thì lần này lại vừa y Từ trên khuôn mặt đã cuốn kính Không biết ở chỗ nào Mà ọc ra một dòng máu đỏ thẳm Bà Cảnh ôm chặt phần đầu cái xác Mà gào khóc lên đến chết lặng rằng Con tôi bị oan Chôn cất xong Di ảnh của Khấm được đưa về nhà bà quý Dưới bàn thờ của dòng họ Phùng Khung ảnh được đặt ở đó Với nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người Nhà bà Quế làm cơm mời người làng ở lại. Ai cũng trầm trộ khen ngợi, nói nghĩa tình đầu cuối. Bà Quế đánh mắt sang lân, ra hiệu mọi thứ đúng y như bà dự đoán. Sau ngày gắm mất, ông Cảnh cũng lập một bát hương thờ vọng ở nhà mình. Nỗi đau mất con cùng với lời dị nghị của người làng, khiến cho gia đình bà suy sụp vì bị xa lánh ghẻ lạnh. Sớm nay, bà Cảnh mang rổ trái bần ra cái sạp hàng ngày trước cho nhỏ thư bán. Vừa mới đặt cái rổ xuống, thì có hai cô đi đường đứng lại. Họ to nhỏ gần đó. Nè, tôi nghe nói con gắm chết mà còn có thai được. Có thật hả chị? Ôi nhà đó không biết dạy con. Có thai với trai xấu hổ quá nên tự tử đi mà. Bà Cảnh tức giận bộ đi ra. Các cô chớ có nói tầm bậy Cục của tôi có Tài cũng chỉ với chồng của nó thôi. <cười> thôi chỉ cảnh nè. Thằng Lân nó tốt nó mới mang về thờ. Chứ phải người khác á. nhà anh chị chứa chấp nó, cho nên bợ chồng mới ly hôn đó. Các cục của tụi nghe hay không? Chị lớn tiếng với chúng tôi đó, là chúng tôi sợ sao? Đúng là cái đồ đĩ điếm lăng loạn. Nói xong cả hai người đó lườm nguýt cho bỏ đi. Bà Cảnh thẩn thờ bước tới chỗ nhỏ thư, ngồi xuống mà khóc. Ngày 49 cô gắm, bà Cảnh mang ít bánh trái sang nhà bà quý Dù đã thờ vọng ở nhà, nhưng mà ngày này bà vẫn muốn tới thắp cho con nếng nhang. Sau khi cất tiếng gọi, cô Linh đi ra. Thấy rõ là bà ngoại rồi, mà nó còn hỏi. Ai gọi vậy đó? Cho bà vô thắp nhang cho mẹ đi Linh. Mẹ nào, bà nào Tôi không có bà ngoại Con của bà là do miễn cưỡng á Nhà tôi mới phải rước về thờ Bà về đi Cô Linh nói trò quay bước Chợt cô Hồng láng giềng cất giọng cười cật <cười> Bà ngoại sang thăm cháu đó hả Bà Cảnh buồn bã đắp Tôi sang thấp nhang cho con gắm Nhưng e là không được rồi Nhờ cô mang ít đồ này Với đôi bông tay này vô cho các cháu giùm tôi Chị đưa tôi mang vô giùm cho Cố mẹ nó thì đương nhiên con phải được hưởng rồi Nhưng mà chị cứ đứng đây để tôi gọi Nếu gặp bà Quế thì chị nên đưa tận tay cho bà thì hay hơn Dứt lợi cô Hồng bám vào cửa cổng mà rung lắc này bà Quế có nhà không Linh? Cô Linh vẫn còn ở ngoài sân Nó liền đáp rồi đi ra Bà cháu của nhà, bà Hồng vô trong đi Đến nối trò bởi cửa cổng Để cho cô Hồng mang đồ vô Là nó đóng sầm ngay lại sách bịt độ Cô Hồng giả bộ quan tâm Bà ngoại thì phải mời vô nhà chứ con Dù gì cũng là máu mũ mà Con không có bà ngoại nào hết Cái loại chứa chấp con gái mình đi với trai ấy, đánh chết còn có con hoang nữa Nhục ơi là nhục Bà Cảnh lặng lẽ quay về Tuổi hờn không kể sao cho siết Lại gần nơi để tấm hình của gấm Ở trên cái nóc tủ ly đã cũ Nhìn con Mà tự đánh vào người mình Mẹ phải làm sao Để bình oan cho con để hả gấm Cả đêm không sao yên giấc 4 giờ sáng Bà cảnh trở dậy gậy bếp Trong nồi cám mà lại ôm mặt khóc Nhỏ thư thấy mẹ thức giấc sớm Cũng vội dậy theo Đứng sau cánh cửa tre Hai tay chấp lại ngửa lên trời Mà nghẹn đắng nơi cổ hồng Chị Gắm ơi Chị có thiên Chị về đây giải ngoan cho mình đi chị Xung quanh tối mợn chỉ có tiếng ếch ợp ợp kêu lên từng hồi Nhỏ thư mãi nhìn lên bầu trời đen kịch Mà không biết chị Gắm của nó Có nghe thấu nỗi niềm đó hay không Cùng lúc này tại bến đò đưa xuống âm phủ Bến sông này có duy nhất một mình gắm đợi con đò tới rước Cô nhìn lối mòn mình mới đi qua đã không còn thấy gì nữa Mọi thứ trở nên mờ ảo bởi những vệt khối trắng bao phủ kính lấy Đò đã cập bến, xin mời lên đò để quả sông Tiếng người lái đò vang lên khiến cho gắm giật mình quay lại Trước mắt cô là một con đò lớn có rất nhiều người Cấm thấy ai ai cũng chăm chú nhìn xuống dòng nước Mà chẳng bận tâm tới đò đang dừng để đón khách Bất chợt người lái đò lại gần Ông ta đưa cho gắm một cái phong bì Và chỉ tay về phía bên người phụ nữ mặc áo trắng trên đò Rồi nói Chỗ ngồi của cô là ở kia Xong lên nhi này Đi hết một phòng để nhận diện thai nhi Là 30 ngày Tính theo thời gian hiện tại Nhận dạng có nghĩa là khi cô thấy Cũng là lúc linh hồn thai nhi đó được chào đợi kỳ đó hoàn quất cho số kiếp của cô mới có cách để thao gỡ Còn phong bì này Thì sau khi cô hoàn thành việc sinh nở mới được dùng tới Giấm nghe trong 30 ngày Là cô có thể nhận dạng ra đứa con trong bụng Và bản thân mình được minh oan Nên trong lòng vui mừng mà không hỏi gì thêm Cô nhận lấy phong bì Rồi mau chóng lên đò Ngồi kế bên người phụ nữ áo trắng Như người lái đò đã chỉ Rồi chăm chú nhìn xuống dòng nước Con đò từ từ rẽ nước chèo đi chậm chập Dưới dòng nước là rất nhiều khuôn mặt Của những đứa trẻ hiện lên Chúng chen chúc nhau ngảnh cao đầu Rồi đưa tay vẫy vẫy Để người nhà dễ dàng nhận ra Bây giờ gắm mới nghĩ tới Làm sao có thể nhận ra đứa con nằm ở trong bụng mình Vì vội vàng Mà cô quên không hỏi người lái đò rồi Nhìn người phụ nữ áo trắng ở sát bên Gắm kẻ gọi Dì ơi Dì làm ơn cho con hỏi Người phụ nữ mặc áo trắng vẫn cúi nhìn xuống sông Linh Nhi Mà đáp Có chuyện gì Dạ Con tự vấn Đứa nhỏ vẫn con nằm trong bụng đó. Vậy thì làm sao có thể nhận ra Trên đò này á Toàn là linh hồn có thai rồi tự vẫn xuống Nên ai cũng giống ai cả Cô mới đi mà đã nôn nóng rồi Thì sao kiên nhẫn chợ để nhận ra con Tôi đã 20 ngày rồi Còn chưa thấy được đây nè Trời đất Lâu vậy sao gì Ở trên vườn gian là bằng 20 năm đó Tôi nghe nói nhanh hay trễ để nhận ra Còn tùy thuộc vào tháng tuổi của thai nhi Và tùy thuộc vào nghiệp nữa Nhưng tất cả có ra sao Thì nên chấp nhận số mệnh đã sắp đặt Gấm há hốc miệng khi nghe người phụ nữ kia nói 20 ngày là 20 năm rồi sau Vậy thì đối với cô Thời gian sẽ là bao giờ Thời gian mau qua đi Gắm vợ đây đã nằm yên với lòng đất. Nỗi đau mất con của ông bà Cảnh cũng dần ngu đi phần nào. Vì chỉ có điều tiếng gắm bỏ chồng theo trai, lúc chết còn có con hoang vẫn in đậm trong tâm trí người làng. Và ngày hôm nay, gia đình ông bà Cảnh có mặt ở xã để nhận kiểm điểm. Cá Lân bà bà Quế cũng đến. Khi có đông đủ, trưởng làng mới đứng lên phát biểu. Kính thưa các ông các bà! Hôm nay tôi mời mọi người đến đây. Trước hết một lần nữa chia buồn với anh chị cảnh Mất đi người thân giữa đức tỉnh khúc ruột. Nhưng việc nhà là việc nhà. Luật lễ của làng thì không tránh được. Cô gấm có tội và dùng cái chết để tránh hình phạt này. Vậy phần ông bà cảnh không biết dạy báo con nên sẽ phải nhận bản kiểm điểm để xin người làng lượng tình bỏ qua cho. Trưởng làng nói xong Na là chị dâu của gấm Giờ tài xin ý kiến và tự bước lên trên Cô nói Thưa trưởng làng Thưa các ông bà Thưa ba mẹ Cháu khẳng định là gấm có thai bên lân con của ông bà quý Lúc đó khi cháu mới có thai bé thiên Gắm đã kể với cháu rằng Cô chính là bị lân kề giao vào cổ Xé quần áo và ép buộc quan hệ vợ chồng Tại sao lúc đó mọi người lại không tin cô ấy chứ Lần Phùng má trợn mắt Mà chỉ tai quắc lớn Bằng chứng ở đâu mà cô nói tôi kệ dao Dặn xé đồ chuyện trai cái với cái loại lăn loạn đó Cô gắm để nói với tôi như vậy Đó là bằng chứng Và đứa bé đó là con cháu của họ Phùng <cười> Em cô có thai với tràng Sợ lệ lặng tới mức phải tự vấn trốn trách cột dám khẳng định sao Mọi người nghe có tin được hay không? Đứa con hoàng lại muốn lấy họ của tôi chứ Cô đừng của nằm ơn Lần nói xong Mới lên tiếng hỏi những người có mặt ở đó Và tất cả họ đều không tin Na giận đến mức không thể chịu đựng được nữa Nói mà như hét lên Được rồi Nếu không làm thì thề đi thầy là đứa bé trong bụng cô gắm Không phải là của dòng họ phùng đi Lần quay phát lại Anh ta đưa cánh tay lên cao Rồi lớn giọng Đứa còn trong bụng của gấm Đó là đứa con hoang Con cái ông bà Cảnh của thai với trai Tôi mà nói sai Tôi ối máu mà chết Lúc này ông Cảnh vội đứng lên Đi về chỗ đứng phát biểu Ra hiệu cho con dâu không nói gì thêm nữa Chỉnh chu lại áo quần Ông lên tiếng Dù con tôi có như thế nào Thì cháu nó cũng đã chết rồi Gia đình tôi nhận kiểm điểm Vì đã dạy con không tới nơi tới chống Mong trưởng làng và các bậc tiền bối lượng tình bỏ qua Trưởng làng gật đầu đồng tình Chúng tôi cũng không ai muốn như thế này Nhưng làng ta bao đời đã có luật lệ nghiêm ngặt Không thể nào làm khác được Từ nay gốc cội nhà anh Cảnh Có trừ trong số nhân cách. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Tôi hiểu. Và gia đình xin khắc kỳ. Còn bây giờ sau khi kiểm điểm xong, chúng tôi về được chứ? Xong rồi, tất nhiên gia đình anh có thể về. Ông bà Cảnh cùng các con ra về ngay sau đó. Tất cả có nói thêm nữa, cũng không thể thay đổi được gì. Tính với Trùng ở trong quân ngủ một thời gian ngắn sau đó, cũng vì của thân nhân mắc tội mà chịu điều tiếng. Riêng nghĩa với Cường vì là con nhận nuôi, cho nên vẫn tiếp tục công việc của mình nơi hải đảo. Hai người họ xung phong đi trên những con tàu không số, biền biệt nhiều năm không về lại quê nhà. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cái tên gắm chết rồi mà còn có con hoang, chưa khi nào mở đi hình ảnh. Đó là một bài học mà người làng lấy ra làm gương để trăng đe con cháu. Ông bà Cảnh vẫn theo nghề nhà đòn, bỗng trống và luôn mang bên mình sự khổ tâm, không có hy vọng gì để làm rõ trắng đèn. Nhỏ Thư năm nay đã 17 tuổi, học chung một trường với các con của Gấm. Thư có nhỏ bạn thân tên là Mai và người bạn này lại đem lòng thương linh. Đang từ cổng trường ngó nghiêng nhìn vô trong, Thì có tiếng của mày ở phía sau Thư, Thư ơi Thư quay lại Giọng ngạc nhiên Hả? Thư cứ nghĩ mày về trước rồi đó. Làm kiếm hoài luôn á Để mai xuống phòng giáo viên gặp cô Mùi đó. Hèn chi loán cái là không tới đâu à Chịu qua Thư học bài chung nha à, mày lại có hẹn với Linh của bệnh chọc khế rồi Để dịp khác nha Thư <cười> Không sao đâu Mai với Linh và bà quế thương nhau hả? Mai cúi xuống đỏ mặt nói À Thi xong là Mai xin đi làm công nhân Rồi lấy chồng Còn Thư đã có dự tính gì chưa? <cười> Chúc mừng Mai nha tôi chưa có dự tính gì hết Đến đâu hay đến đó Thư tư mình về đi Sau câu nói đó Thư và Mai cũng xảy bước ra về Chợt từ phía sau Linh bất ngờ chạy tới, giận dữ kéo tay mày Linh, đã nói là không được chơi với loại người này rồi, mà sao không nghe vậy? À, tụi mình học chung lớp, này là láng giềng nữa Chẳng lẽ là không chơi cùng sao Linh? Vậy thì giữa chúng ta không còn gì nữa Mai thử biết là nhà đó đắc tội với cả lăng sối Mà chọn đi, một là tôi hay là nó Linh nói gì lạ vậy? Chuyện từ ngày xưa rồi mà Thì rất tốt Nhưng mà Nếu Linh không muốn Thì Mai sẽ nghe theo Linh gật gật đầu Rồi cùng với Mai bước đi trước Kéo bạn gái đi khỏi Mà nó vẫn còn khó chịu Cùng lúc có tụi con trai lớp khác đi về Mới thấy Linh Thì chúng ý ới chọc kẹo Ê Tụi mày nhìn thằng con của bà theo trai có con quang kìa Hẹn Mai ơi Làng này thiếu gì mà sao lại thương cái thằng đó vậy cân Linh bực tức mà hớt giọng. Họ không có mẹ. <cười> có mẹ ngủ với trai, rồi thai ngán lại là con hoang. Đúng không tụi bay? Linh ước nghẹn, chẳng đối lại với lũ con trai kia. Hầm hầm chạy đi, bỏ lại Mai đứng đó một mình. Dừng lại bụi tre già cằn cổi. Biết là mất đi tình bạn, nhưng không biết phải làm sao. Khi chắc chắn phía cổng nhà bà Quế không có bóng dáng của Linh, Mai mới ngồi sập súng, trong lòng khó xử vô cùng. Lúc nãy Thư về tới nhìn thấy nhỏ bạn. Cô Toàn bước đi trước, thì Mai lên tiếng. Chứ, cho Mai xin lỗi. Thư không có giận gì đâu. Thư cứ để thăm thấy chuyện đó. Sau này, chúng ta sẽ không chơi cùng được nữa. mày thương Linh. Ờ, Thư hiểu mà. Thư Thư đi trước nha. Đã bao vụ lúa trôi đi Bệnh phong của Lân nên làm cho tay chân anh ta trở thành cùi cục Mỗi lần nhìn di ảnh của gấm lần thấy tiếc nuối vô cùng Người chết chẳng thể sống lại Và không ai có thể thay thế người thương trong tâm trí của anh ta được Tại khoảng không trong vườn Hai khu mặt lộ lộ hiện lên trắng nhật nhạt Chúng đưa mắt nhìn về phía Lân Rồi nói chuyện qua lại Rồi xong Giờ đã hiểu vì sao cổ phải bị như vậy hay chưa Biết là sâu mạnh Nhưng thật là tôi chưa thấy thỏa đáng lắm đâu Thỏa đáng công bằng Thì không hẳn ai cũng có Chúng ta là phận tồi tứ Càng biết ít càng tốt Và tuân theo mệnh lệnh mà làm thôi Tôi biết rồi Tiếp sau tôi phải làm gì Tới đây, một khuôn mặt lộ lộ nét cười. <cười> Hắn ta đã tự thề mà. Nếu nói sai thì chết ôi máu. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là thực thi thuật. Cả tháng nay không có lấy một giọt mưa. Tiếc trời ôi bức quá chừng. Để hé cửa sổ cho có gió. Đi vô dằn mùng sông xuôi. lần nằm xuống dưỡng. Thảo láo đôi mắt nhớ về người xưa Đêm khuya tỉnh mịch Tiếng thạch sùng nghe não lòng quá Bất giác lần đưa mắt về phía lối đi của cửa chính Anh ta trung sợ Khi thấy bóng người thấp toán ẩn hiện Là một khuôn mặt trương phịnh Nhoảng miệng cười trong thật ốm ghét Với lấy con dao để ở đầu giường như một thói quen Lần hét lệch Đừng có hù tôi Tôi không có sợ đâu Em là gấm đi Anh lực đã quên rồi sao Hù tôi nữa là tôi chém đó Khu mặt trưng phình như cái mâm đồng đó Đưa qua đưa lại Nói rồi Để hở cái răng chỗ nhô ra trắng toát Đi với em Nằm ở dưới đất Mát lắm Cất công đồ, đồ ba quỷ Mẹ ơi cứu con Trong ánh sáng mỡ, lần quơ vào trong không trung mặt kêu cuốn. Ở nhà trên bà Quế và cu Linh vội chạy xuống. Đẩy cửa bức vô, bà Quế hốt hoảng kêu. là à, mày làm sao vậy con? lần người trung lên bằng bật, ngồi có góp các ngón tay cùi. Mũi thì méo sạch sang một bên. Cân ho khù khù kéo đến. Máu từ trong miệng trào ra chảy tông tổng. Chảy xuống cả bàn chân cũng bị cùi. Mà anh ta đang đi bớn Lần cứ thấy ôm ngực mà ho Ho hoàng hoại trong cơn đau đớn Y như có ai đó cầm dao Mà cắt xé xương thịt mình Bà Quế lấy cái khăn lao mặt cho Lần Bên cạnh là thao nước ấm Nhưng không hiểu sao Lần nhìn Thì lại thấy màu máu đỏ lừ Mờ ảo trong cái chậu là gắm Với khuôn mặt sưng mộng như ngày cô chết Lần cuốn cuộn hét lên kinh hải Mẹ, mẹ, mẹ ơi, cứu con đi mẹ cắm ở trong thao nước Cấm ở trong đó mà cười dâm <cười> nào Mày bị hoa mắt rồi hả Là cấm đặt cười trong cái thao kia Bà Quế vội bưng thao nước khất đi Lân lại ôm ngực mà ho lên hoàng quại Ráng đứng lên Dùng bàn tay cùi bám khoai ấm mà rót đi nước Nhưng rung rẫy như thế nào Lại đánh đổ lên láng xuống nền đất linh, lần đưa bàn tay cùi lên bám lấy cổ mình. Tôi tôi, tôi xin lỗi cho tôi, tôi tôi xin cấm mà. Bà quế nó lắng, đập đập vai con. Nè ha, mày mày nói nhảm cái gì đó con. Con con con khổ tội có bệ đòi mạng cho cả đứa nhỏ. <cười> mày lại hoa mắt rồi. Hôm làm đám mẹ mời thầy bị yếm quanh nhà. Sao mà con gấm nó vô được Lên nhà trên cho thoáng đi như này có một mình Đêm hôm mẹ không yên tâm đâu Chờ bà quế với cu Linh dịu lần đi lên nhà trên Dứt cơn hò trong người mệt lã Lần nói không ra hơi Mẹ dịu con lại gần bàn thợ Chồng chúng con nén nhang cho gấm Đêm hôm rồi Có gì để ngày mai đi Con muốn ngại bây giờ Mẹ bảo giúp con đi Bà Quế chẹp miệng chịu ý con trai Bà nén nhang được chăm lên Lần cúi đầu xuống Chấp cái tay cùi của mình lại cảm mời Ta lỗi cho tôi Đừng hổ giỏ Tôi sợ lắm Bỗng nhiên có cơn gió thổi bài Cái áo đang phơi ngoài hiền Rồi rớt vô lối cửa chính Chút âm thanh bình thường thôi Mà cũng khiến cho Lân giật mình nhìn ra Anh ta lại lập tức quỳ xuống mà vang sinh Trong không gian vô hình Gương mặt trắng giả Cười cợt Tra sức ấn mạnh nơi khoan miệng của Lân Khiến cho anh ta đưa tay giữ há hốc miệng Mà thở dồn dập Cho tới khi ngã xuống đất ngất liệm đi Bà Quế lo lắng nhìn con nhợt nhạt nằm trong nhà thương Bị bác sĩ lại gần Ông nói Con trai của bà có dấu hiệu bị tâm thần. Là, là bị điên sao bác sĩ? Đúng là như vậy. Nhưng bệnh phong giờ đây đã phát tác nặng rồi. Chúng tôi sợ rằng anh ấy sẽ không qua khỏi. Chứng tâm thần này là do bị dồn nén tâm lý quá sức chịu đựng. Nên có những ảo giác giả thật lẫn lộn đó. Xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. Hết bao nhiêu tôi cũng chữa mà. Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng rồi Nhưng bây giờ lại mắc thêm bệnh lao phổi Đã ho ra một lượng mũ quá nhiều Hiện tại bắt buộc phải chuyển bệnh nhân Qua bệnh viện lao đi điều trị trước Còn lại phụ thuộc một số mệnh của anh ta thôi Giờ đám cưới của cô Linh diễn ra Khi lân ở bệnh viện lao Dù không có ba Nhưng Linh cũng chẳng coi đó là quan trọng Bởi già bệnh rồi chết là chuyện đương nhiên Bây giờ quan trọng là cuộc sống và tương lai của chính mình đã Trong tiệc cưới Linh đứng ở đầu cổng rạp chào đón khách tới Có đám trẻ con chạy ngang qua Trong thấy thì buông lời chọc kẹo <cười> Con của bà có chồng theo trai cưới bợ cơ tụi mày Thầy nó lại bị hủi Còn điên điên nữa Tránh xa hủi ra đi Đồ hủi bị tránh xa Linh tức điên lên Anh bỏ cả quan khách Cúi vơ nắm đất chạy theo Ném lũ trẻ mà chửi rủa Chúng mày ăn không ngồi rồi hả Bộ không có việc gì làm hay sao mà chỉ mỗi mở vào nhà người ta vậy Đến bụi tre già Không đuổi kịp tụi nhiều chuyện kia Linh giận dữ chạy bộ bên trong Thấy ông bà cảnh đang ngồi ở đó Anh ta sòng sọc chỉ tay mà mắng <cười> Ông bà có con mà không biết đường chạy bão Không biết dục cái sao Mà còn sống với cái làng này gì Đồ thiệu trai Giác bùng bộ còn hoang Tôi mà như ông bà Tôi đập đầu vô tượng chết quách đi cho rồi Cùng lúc này Chị Na với nhỏ Thư ở ngoài vườn hái nắm rau đi vô Thấy linh hỗn hào Thư đành giọng nói Dù như thế nào Thì đó cũng là chuyện của người lớn Ăn phải nhai Nói phải nghĩ Không được nói như vậy chứ ông bà Hứa <cười> Mày không có quyền nói tao Là ông chưa chấp con cái hư hỏng Nên bà tao mới bỏ ba giờ tụi tao Chị Na không kìm được cơn giận mà quát lên Đó là ông bà với gì mày Mày ăn nói như vậy ha Đi ra khỏi đây ngay Các ông các bà có con mà không biết giải Tụi đi điếm năng loạn Nhỏ thư nghe xong Nó liền nói Không được xúc phạm chị tao Mày là đứa con bất hiếu Trời đây sẽ bị quả báo Linh không đáp lời Mà chạy bộ cửa bếp vừa lấy con dao băm bẹo tiếng lại chỗ thư mà gạo lên Tao nấu vậy đó Trời mày tính làm gì tao Quả báo hả Là ba mẹ mày chưa chấp cho chị mày đi lăn loạn Có thai rồi Trốn chạy lệ làng bằng cách tự vấn Và tao đáng bị cho người ta sử dụng đó Chị Na thấy thế liền đẩy thư về hướng nhà mình Rồi hét lớn cho người làng tới căn ngăn. Nhỏ thư chỉ biết vừa khóc vừa chạy đi. Linh cáo giận, Bước trả con dao rồi bỏ đi. Ông bà Cảnh ngồi bất động với nhúm bỏng gạo trên tay. Nước mắt có bao nhiêu chảy xuôi, Rồi lại chảy ngược trở bầu trong. Thời gian lại vô tình trôi đi, Cũng đến nhiều cái Tết sâm vầy. Lời dị nghị và nỗi oan cố gắm Vẫn chưa thể tỏ tường. Ông bà ngoại và dì cháu cũng như người dân nước lã. Gánh thùng nước gạo về. Bà Cảnh giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của cô Dân. Chị Cảnh, chị Cảnh nè. Dừng lại em nói cái này nè. Cô Dân, có cái gì mà trông gấp gáp vậy cô? Chị qua ngay bên nhà cô Hồng liền đi. Cô ấy mất rồi. Bị trúng gió đó. nhưng Nhưng mà... Bà Cảnh bỏ cái nón xuống. Lao mồ hôi mà ngạc nhìn Trời đất ơi Cổ mất từ bao giờ Lúc sớm tôi còn thấy đi sát lúa mà Hay chết bất đắc kỳ tử Còn cháu không hay Nhưng chết rồi mà đôi mắt cứ mở trừng trừng Gia đình buốt hoài mà không nhắm được Em chợt nhớ lại ngày trước Cái bữa mà cô ấy thề là đổ điêu cho con gắm Khi chết sẽ không được nhắm mắt được Em nói với các con của cổ chị hãy bỏ qua chuyện cũ, làm phước mà vuốt mắt cho đi. Ờ ờ, để tôi qua bến coi sao. Bà gắm bỏ lại thùng nước gạo, rồi cùng với cô dần vội vã rời đi. Gần tới thì gặp cô ngát, thế vậy cô dần liền hỏi. Cô ngát hay tin nhà đám rồi ha, tôi tính giờ qua bên cô báo nè. Ôi tội nghiệp cổ đi mà không trăn trối cho con cái được gì Dạ Láng giềng với nhau mà Hay tin là em bỏ việc sang liền Xem có giúp nhà đám được cái gì hay không à, Mà cô ngát giàu này Không thấy sang tôi xin lá móc mèo nữa ha Nhắc tới lá móc mèo Cô ngát đỏ mặt <cười> Vợ già rồi chị ơi Chị cứ giỡn với em hoài à, Ừ Người đâu mà mắng như vậy chứ Ai lại nhờ cả cháu gắm xin dùm nữa Ủa em có có nhờ cháu gắm xin lá bao giờ đâu chị R Rõ ràng là cháu nó nói là xin dùm cô ngát mà Nghe cuộc nói chuyện đó Bà Cảnh Linh tính rằng con gái mình đã tự vẫn bằng lá mốc mèo rồi Bà bội bã Cô nói con gắm sang nhà xin lá mốc mèo sao Trời ơi con ơi! Gắm ơi! Biết là gấm đã ăn lá móc mèo Bà Cảnh và hai người láng giềng kia ôm nhau mà khóc Dù bao năm đã trôi qua Nhưng việc Gắm tự vẫn Vẫn như mới ngày hôm qua Kẻ tiếc người thương gạt nước mắt cả ba buồn bã đi sang nhà đám Khi bà Cảnh vào tới Là con của cô Hồng bộ chạy lại Bà Cảnh ơi! Bà giúp tụi cháu với. Bà Cảnh gật đầu rồi bước tới cái xác. Cô Hồng nằm đó, mở mắt trừng trừng nhìn lên khoảng không. Là năm xưa cô nói sai cho con tôi. Tôi rút lại lời của mình. Cô xuống đo gặp con gấm mà xin nó tha thứ đi. Nói xong bà Cảnh đưa tay vuốt, đôi mắt mở trừng trừng, bỗng nhắm lại. Hai bên thái dương có chút giật giật. Có lẽ người đàn bà này đã biết lỗi của mình rồi. Ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch Ông Cảnh sau thời gian ngắn lâm bệnh biết rằng mình không qua khỏi. Ông cho gọi vợ cùng các con nói lời sau cuối Trước lúc từ giả cổ đời Tôi không thể cùng bà nó Đón những cái Tết xâm bậy nữa rồi Cả một đời đều làm tôi chạy dứt nhất, nhất Vẫn là chuyện của con gầm Ông ơi Ông chớ có nói như vậy Rồi ông sẽ khỏe lại thôi Tôi biết sức của mình mà Tôi phải xuống tìm gặp con gấm Để hỏi cho rõ ràng Lỡ mai này Vẫn mãi như bây giờ Thì bà và các con Cũng đừng trách mấy đứa cháu ngoại Ở sát bên Tính và Trung nhìn nhau Cất giọng buồn bà nói Hai đứa nói đối xử với nhà mình Có khác nào kẻ thù đâu bà Mà bà còn nghĩ tới chung Hãy hứa gì bà, nếu chúng biết lỗi lầm, thì các con hãy bỏ qua, dù chị cũng là mau mũ ruột trả. Chuyện đó đi sau đi bà, bây giờ tụi con chỉ lo cho sức khỏe của bà thôi. Ông Cảnh không nói thêm gì nữa, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp dồn dập. Những cục nứt phát ra tiếng rõ mồng một rồi im bạc đi. Linh hồn của ông Cảnh vụt thoát khỏi xác đi tới bụi tre già Ông Quế thấy xùi da liền lên tiếng Anh hai Cảnh chu bà Quế đó sao? Tôi mong gặp anh từ hồi hôm tới giờ Tôi muốn nói lời xin lỗi Thật lần có tội với con gấm Có tội với gia đình của anh Khi biết rằng mình đã chết, ông cảnh có chút bất ngờ. Dù lúc cận kệ với nó, ông đã rất sẵn sàng. Ước nhìn căn nhà một lần cuối, ông khẽ nói. Đúng như trong suy nghĩ của tôi. Chết không phải là hết. Đã qua bao nhiêu năm rồi. Chú gặp tôi để nói những lời đó thì có ích gì chứ. Thằng Lân vô oan cho con gấm Chối bỏ giọt máu của mình Bằng lời thề cai độc Ừ Chú nói vậy là đã gặp con gấm Và biết mọi chuyện rồi đúng cọc Nói ra thì dài lắm Rồi tôi sẽ kể lại cho anh nghe sau Giờ chúng ta đi thôi Ông Quế vội vã Bội nắm tay xôi gia mà lôi đi Con đường khối trắng bao phủ, khiến cho ông Cảnh chẳng thấy rõ được đường Nhưng nhanh chóng nghe thấy rầm rầm của cửa cổng âm Thanh này quen quá, mà sao nghĩ mãi ông Cảnh không biết ở đây là nơi nào Chợt có đàn chó quàng lên vài tiếng, là có giọng nói cất lên Ai hỏi gì vậy? Ông Cảnh nghe rõ tiếng xui da đáp lại Ờ tôi là quế đây mà Sinh thời là chú của căn nhà này Làm ơn cho tôi vô đi Tôi có chuyện cần gặp con trai và cháu nội Mỗi khi về Lần nào chú chẳng thấy tổ chức Tôi nhận ra rồi Nhưng con trai ông đang ở viện Lào Còn cháu nội thì có lời nhắn không gặp ai hết Tôi vô gặp trong giấc mộng thôi Sao chú phải cứng nhắc như vậy chứ? Cho tôi vô đi chú Tôi nhận nhiệm vụ mà làm như ở không vậy Có cần gì tới ngày mất quay lại đi Vậy là ý định báo mộng cho con trai và cháu nội không thành Ông Quế rầu rỉ Tai vẫn nếu ông Xu Gia tới bệnh viện lao Mà mong rằng có thể vào đó gặp con Sau khi lo xong đám tang cho chồng Bà Cảnh suy sụp tinh thần lắm Bà tìm đến cửa Phật Tụng niệm kinh mỗi ngày Để quên đi những chuyện đã xảy ra trong kiếp người này Tính vì điều tiếng cố gắng Mà phải tìm vợ tại một tỉnh thành cách rất xa làng sỏi Vợ chồng tính cùng với bà Cảnh sống ngay tại căn nhà đó Mà không một chút nguôi đi hy vọng Chị hai mình được giải oan Anh chị Na vẫn ở mảnh đất sát bên Cùng với tính theo nghề nhà đòn mà ông Cảnh truyền lại Trung thì xin đi làm công nhân Không lâu sau đó anh lập gia đình Rồi ở rễ sinh sống ở một ngôi làng khác Nhỏ Thư cũng vậy Cô lấy chồng và có con Vài ba bữa cô đưa con về thăm mẹ và các anh chị Mỗi khi đến mùa trái bần Là Thư với chị Na lại đi hái những trái bần chính Cùng với những ký ức năm xưa ồ về Cô nhớ mãi lần cuối cùng Chị hai dặn lo việc nhà giúp cho mẹ Hình ảnh gắm với thùng phân gánh Để ở góc vườn Rửa vội tay Trở mang cái rổ đầy ấp trái bần đi bán Là cô không kiệm được nước mắt Con đò chồng chành Vẫn chậm chạp rẽ nước chèo đi Ngồi đây cũng lâu rồi Mà gắm vẫn chưa nhận ra được con mình Khoảng không mỗi lúc một rộng giận Các linh hồn tìm thấy được thai nhi Đã đoàn tụ xâm vầy lần lượt gặp bến lên bờ Ngay cả điểm đến cuối cùng cũng không còn xa nữa Cám buồn bã nhìn qua người phụ nữ mặc áo trắng ở cái bên Mà cất tiếng gọi Lúc này người phụ nữ đó quay lại Khuôn mặt nhợt nhạt tính đáp lời Nhưng bỗng nhiên phía sau lưng gắm Có đứa nhỏ đang trán sức đưa tay vậy vậy Bà ta vui mừng vừa khóc vừa cười Vì nhận ra đứa trẻ mình đang tìm con đòi nhanh chóng cặp vô bờ để trả khách. Cũng giống như gấm người phụ nữ trên tay là một cái phòng bị Bà mừng đến trung rảy mở ra coi, bà biết rằng tiếp sau đây mình sẽ đi về đâu. Nhìn đứa nhỏ ôm lấy mẹ, khiến cho gắm chạnh lòng. Cũng chẳng buồn hỏi gì nữa, cô mong gặp con quá rồi. Lúc này chỉ còn một mình gắm trên đò, người lái đò hướng mắt vào điểm cuối cùng của chuyến đi. Sông Linh Nhi lặng yên như tờn Chẳng còn thấy một cánh tay nào đưa lên vẫy gọi cả Người lái đò dừng mái chèo Ông ta cất giọng Tôi chỉ có thể đưa cô tới đây thôi Còn lại nên thuận theo ý trời Cảm ơn ông đã đưa tôi qua sông Cắm rầu rỉ đáp Rồi bước từng bước lên bờ Trong lòng không biết tới đây rồi cô sẽ phải làm gì Giật có tiếng động ở dưới mép nước, làm cho gắm giật mình đứng khựng lại. Ra là một đứa bé gái, hình hài nhỏ xíu, nhưng hai má phòng lấn, như vướng cái thứ gì đó bên trong nên nó không thể há ra nổi. Cấm vội vã kéo đứa nhỏ ra khỏi mặt nước, ấn ngực sơ cứu như người ta bị đuối nước. Sau một hồi lâu, đứa bé ói ra thứ nước đen ngầm, nó ho sặc sụa rồi miếu máu. Mẹ ơi, con, con thấy mẹ mà không thấy gọi được Chấm khóc nghẹn Cô ôm lấy đứa bé vào lòng Mà nói trong nước mắt à, Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi con Con không có trách giận gì mẹ đâu Từ bây giờ Mẹ không để con xa mẹ nữa Tất cả là tại mẹ Mẹ xin lỗi Sau những giây phút xúc động Gắm cùng với con gái thấy mình đứng trên một con đường, mênh mông bạc ngàn. Thì ra người cối âm sinh nở là như thế. Chỉ là về thời gian thì thật khó để cho người ta kiên nhẫn mà thôi. Cô cười cười so đầu con, rồi nói Mẹ gọi con là Thanh Hường nha. Con sẽ theo hộ ba, Phụng Thị Thanh Hường. Nhắc tới lần, đứa nhỏ ướt nước mắt Mẹ còn thương ba đúng không mẹ? <cười> con nít không được hỏi chuyện người lớn đâu Nhưng ba cũng sắp xuống đây rồi Hay chúng ta đi trước ba nha Ừ, được rồi Chúng ta đi Nhưng từ từ đi con Mẹ còn một việc phải làm Đó là mở phong bị này ra coi đã Nghe nói tới mở phong bị Bé con vội níu tay gắm kéo đi Chẳng kịp để cho cô mở đọc bên trong viết gì nữa Đã quá lâu rồi kể từ ngày gắm đi xa Cuộc sống nơi làng quê có nhiều đổi mới Linh không còn theo nghề đang thúng bán mẹt từ ba truyền lại Mà anh ta chọn đi buông Theo mối lái sang tận biên giới đi lấy hàng Nhưng thật không may mắn Bởi từ ngay lần thứ hai Linh đã gặp phải tai nạn Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc Nhưng cuối cùng anh ta cũng thoát được lưỡi hái tử thần Trong lúc điều trị cho liền bích thương mau lành Linh ở nhà phụ giúp vợ nuôi gà nuôi heo Rồi chăm lo vườn tược buồn bực vì chuyện làm ăn không thuận lợi Cộng với việc dù cưới bao nhiêu năm nay Cho đến tận bây giờ Vợ chồng anh ta mới có được mụn con sắp chào đợi Khiến cho Linh nghĩ rằng Mình bị ma quỷ ám Đang mong chờ chuyến đi này về Sẽ có mớ tiền Thì lại công cốc Càng nghĩ tới Anh ta ức muốn sôi máu lên Nhã mình xuống Thiêm thiếp đi vào giấc ngủ Thì Linh giật mình bởi tiếng la thất thanh Của vợ bên ngoài Trời đất ơi, đàn gà của tôi Chúng bị làm sao vậy nè Linh hốt hoảng bật dậy Anh ta đanh giọng quắc Nằm nghỉ cũng không được yên cái thân Đàn gà làm sao Mai tay ôm bụng bầu vượt mặt đang khóc trưng trước mà nói với vào Em mới cho ăn xong tức thị Thì cả đàn lăn ra như thế <cười> Chết hết rồi Linh lờm cơm bò dậy Sỏ đôi dép mà vội vã đi ra đàn gà con nào con nấy Dơ hai chân lên dãy đạp Trông như thể có ai đó dùng tay bóp cổ chúng vậy Không thể tưởng tượng ra những gì mình thấy Linh hốt khoảng nói Sao lại như vậy được Thật là vô lý quá Hay là cô cho ăn nhầm phải cái gì lạ sao Chỉ có thóc với cơm thôi Không lẽ em bỏ đọc cho gà ăn sao Linh tức đến đỏ mặt phừng phừng Vì cái đàn gà này ngày mai có khách tới mua Lần này lại mất trắng nữa rồi Tiết của đến tối hết cả mắt Khi nhìn đàn gà chết không rõ nguyên nhân Cả đêm đó hai vợ chồng đều mất ngủ Sáng sớm ngày hôm sau Không chịu được cơn đau bụng Mai lây lây người chồng à, Anh ơi em đau bụng quá Có khi là tới ngày sinh rồi Linh lại cuốn cuộn đưa vợ đi bệnh viện trong vui mừng Vì sắp gặp được đứa con sau bao nhiêu ngày mong ngóng Cánh cửa bật mở ra Thấy bác sĩ đi ra Linh vội vàng chạy tới gấp gấp hỏi Vợ tôi xin rồi phải không bác sĩ Vị bác sĩ lắc đầu à, Mời anh vô trong này đi Linh trung trung bước theo tới một căn phòng ở gần đó Vào tới nơi Bác sĩ mới cất lời Chị nhà mang xong thai Nhưng bị chết lưu trước khi được đưa tới rồi Anh ký vô đây đi Chúng tôi tiến hành phẫu thuật Bác sĩ nói rồi đẩy về phía Linh một tờ giấy Anh ta đọc những dòng chữ Mà như chết lặng đi Rồi đặt bút ký vào cái ô đồng ý Từ sau khi ở bệnh viện trở về Vợ chồng Linh như người mất hồn Làm ăn vào việc gì cũng thất bại Đường con cái cũng mãi chẳng thấy có Cho dù đi cầu đi sinh khắp nơi Nghe ai mách gì hay ở đâu Cũng đều tìm tới Cũng là thuốc thang Cũng là tâm linh Nhưng nhà khác thì có Còn với vợ chồng Linh Mai Thì hầu như không có hiệu nghiệm Bệnh lao phổi đã khiến cho Lân ngày một yếu đi Lúc tỉnh lúc điên Cùng với căn bệnh phong Chẳng còn ai dám tới gần Giờ đây một mình Lân ở trong bệnh viện Mà thân tạng ma dại Trời những lúc điên điên khùng khùng nói lãm nhãm ra Thì lúc tỉnh ông ta luôn nhớ đến gấm Nỗi nhớ ấy trở nên cồn cào Như có người hối thúc Tại gần từ lịch trên tường lần giật mình Ngày 5 tháng Giêng rồi sao Hôm nay là ngày Tết gia đình quay quận Còn ông là một mình ở đây Lân rầu rỉ bước ra ngoài hành lang bệnh viện Bắn vẻ quá Chắc mọi người cũng đã về hết cả rồi. Buồn trắng ông ngồi gục xuống. Bất chợt lên cảm nhận có bàn tay của ai đó đặt lên vai. Tiếng gọi khe khẽ Anh lực Thần ngước lên. Dù hình ảnh trước mắt không được rõ lắm, nhưng ông vẫn nhận ra nó là gấm. Ông vui mừng mà đáp lại. gặp Là gấm có đúng không? Là em. Em và con tới đón anh Lần đưa mắt nhìn xuống Bên cạnh gấm là một đứa bé gái Nó chấp chớp mắt nổi Con là con của ba Sao ba gọi con là con hoang Lần trung sợ Ông co trúng người Con, con là con của ba sao Nh Nhưng ba chưa gặp con bao giờ Ba gặp sao được Khi đó con còn ở trong bụng mẹ, trong cái xác trương phịnh, là ba vô oan cho mẹ con, là ba chối bỏ con. Lần ôm đầu, ông quỷ súng. <cười> Cảm ơn, hãy tà lỗi cho tôi, cũng tại tôi, tại tôi ít kỷ độc đoán, nên mới khiến cho chúng ta ra nông nỗi này. Em và con không còn giỡn anh nữa Qua đến ngày mai Chúng ta sẽ được sơ màu rồi Anh mau đứng dậy đi Quỳ mãi chân bị đau đó Lần khóc như một đứa trẻ Ông ngẹn giọng nói Tôi ân hận lắm Ngày đó đã ghen tuôn vô cứ Có lỗi với bà mẹ Có lỗi với gấm Nhưng mà Tôi thật lòng tương cấm mà <cười> Em cũng thương anh Lần Lần chơi với trong không trung Dụi mắt mấy lần Ông mới biết rằng mình nằm mơ Dọc đường hành lang không có một ai cả Chậm chạp trở vào phòng Nhìn đồng hồ điểm chuông 12 giờ đêm Cân hò bỗng kéo đến Lần ôm ngược vật vả trong đau đớn Kết thúc sinh mạng bằng một vũng máu đỏ tươi Dưới tấm ra trải giường màu trắng tinh Bên ngoài bệnh viện Cấm bà con gái thấy lần thoát xác Vội vã chạy tới Ba linh hồn khóc khóc tuổi tuổi Trong vui mừng vì được đoàn tụ Họ cùng nhau đi về nơi thờ tự ba đời Quỷ trước tổ tiên nhận những lỗi lầm của mình đã gây ra Cùng lúc này hai ông sui gia cũng đi tới Có gì hơn khi các con đã bỏ qua chuyện cũ để có thể quay quần bên nhau Trên trận thế là xui gia Cho đến khi xuống đây rồi cũng coi nhau như người một nhà Mỗi năm mỗi tuổi bà Quế cũng đã về già Nghĩ tới lần trong bệnh viện Lao không sống được bao lâu Nên bà quyết định chia tài sản cho hai đứa cháu mồng 6 Tết là ngày đẹp Bên mâm cơm bà bắt đầu mở lời Nhưng nghe xong Thằng Long tức giận nói Đội chia tài sản gì kỳ vậy Để lại cho tụi con thì phải công bằng chứ Bà Quế chưa kịp nói gì Thì Linh đã đập bàn quát lên Tao là anh hai Mấy bút còn lo việc thờ cúng Mày lại em được của Tài Lanh nha Mẹ kiếp Anh em là vậy sao Chưa gì anh ta tính toán thiệt hơn rồi Mày chửi ai đó Linh lao đến Hầm hầm mà chỉ tai vô mặt em trai Mày mới là cái thứ chó má đó Bà quế bực mình Đi lên cái phản gụ mà gạo khóc Chúng mày có thổi đi hay không Đã vậy tao chẳng cho đứa nào hết Nội còn sống đây mà dỡ cái thối tranh danh rồi Thế thì mày mốt ai thợ nội Là con đúng không Vậy thì tất nhiên con phải phần hơn rồi, đâu phải tranh cãi nữa. Mày, mày. Hai tay ôm ngực, bà quế ngã xuống, đôi mắt trận ngược lên. Dãy chân yếu ớt rồi nằm xuống bất động. Mai khóc trưng trước bên bà nội chồng mà không dám nói điều gì cả. Lúc này hai em linh Long mới hoảng sợ mà chạy tới. Trời ơi, mà gọi xe kéo đường nội đi viện đi, lẹ lên. Linh vội vã chạy ra ngoài gọi xe kéo Nhưng ra tới ngoài cổng Thì gặp một đám người la mặt Thấy Linh bọn họ liền nói Cho hội đây có phải nhà bà quý hay không vậy? Ừ, anh tìm nội tôi có việc gì? Chúng tôi là người bệnh viện Lào Mời đến làm thủ tục nhận xác Ông lần đã đi rồi Trời ơi Tôi cũng đang tìm xe kéo đưa nội tôi đi cấp cứu đây Chúng tôi sẽ giúp anh Người của viện lao cùng với Linh đi tìm xe kéo. Người thì vô cô tình trạng của bà Quế. Bắt mạch tay cho bà. Bọn họ lắc đầu nói. Bạch này tôi thấy không ổn rồi. Không có tai nghe thầm khám nên chúng tôi không chắc chắn lắm. Nhưng mà gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi. Mai rung rẫy khi nghe bà Quế không thể cứu chữa được. Ngồi đó như một kẻ mất hồn. Cuối cùng tất cả cũng đưa được bà Quế vô tới bệnh viện. Và bà ta trúc hơi thở cuối cùng Khi vừa được sơ cú Lễ hăng tán của bà Quế và Lân diễn ra cùng lúc ở nhà đoàn Người lo phần kèn trống là anh cả chồng của Na và Tính Cậu cháu gặp nhau trong tình cảnh như thế này Cũng chẳng buồn hỏi hèn Trong mỗi người chuyện trước kia đã ngắm sâu vào trong máu Hận là không thể làm gì Người đã khuất, đã mầu y mã đẹp Thì đến người còn sống lo tranh giành gia tài Linh lấy danh nghĩa mình là cháu nói giỏi Nên tự chia tài sản mà bà nội để lại Lòng nghe xong thì trở mắt nói Anh nói sao? Muốn chia đều Thì xây lại cái nhà cũ cho anh sao? Không hết phận thiên hạ ha Bắt đầu hôm nay chúng ta không còn là anh em gì nữa Tôi tự gánh đó Không có sự đồng ý của tôi Thì đừng có hồng mà bán chắc Lòng bực bội bỏ đi Ra tới ngoài đầu đường làng, tức giận mà đạp cái cổng rầm rầm, khiến cho bức tường đổ sập xuống. Tại phía bên kia thế giới, vẫn là một nơi khoảng không ngoài vườn. Hai cung mặt lộ lộ trắng bệnh, ngoặc miệng tra cười ngạc nhẽo. Họ cười đến muốn rách cái miệng ra, nhưng vẫn chưa dừng được. Bất chợt có tiếng rì rầm bên ngoài cửa cổng, khiến cho tất cả im bạc nhìn ra. Thổ địa nhìn thấy có một linh hồn đứa nhỏ bám vô cánh cổng Mà đập đập cái mắt xích Thì bội vã đi ra Có gì sao không gọi hỏi mà ôm ào vậy Dạ con này ông địa Con là con gái của ba Lân ông mở cửa giùm con đi Ông Lân làm gì của con gái Mà kêu ta mở cho vô chứ Ngày đó con chưa chào đời Ông cứ nghĩ Ông là thổ địa là sẽ biết sao Vậy ông đợi con xíu Ba mẹ con cũng đang tới đó Thấu địa nghe linh hồn đứa nhỏ nói vậy Liền thò đầu nhìn ra ngoài Lúc này cánh lân và gắm bước đến Nhưng họ còn chưa kịp mở lời Thấu địa liền xua tay Ta nhận ra Nhưng tất cả không ai được vô nhà Cho tới khi chủ nhà cho phép ừ, Khi còn sống tôi là chủ mà Lần trước vô gặp con trai Chú cũng không cho Còn bây giờ tôi đưa vợ và con bé về thăm nhà Bỏ cũng không được cái sao Nghe lần nói Thổ địa bật cười, <cười> Chẳng phải anh trối bỏ Bu hoàng Dồn ép người ta vào đường cùng hay sao Sau khi anh nhận lại vợ con Ta lại không hề hay biết vậy Nhắc tới những gì đã qua Lần cuối xuống lý nhí Ch Chuyện đó Tôi đã biết lỗi rồi Cấm và đứa nhỏ đã tha thứ rồi Nếu như thế Ai cũng có thể gây ra tội rồi được xóa tội sau Nói nhiều vô ích Anh mau đi đi Thấu địa bỏ đi vô trong Chỉ đợi có như vậy Hai khuôn mặt lồ lộ liền bước ra Một trong hai nhìn lần rồi cất giọng Anh phải chịu tội Và bà quấy cũng thấy Tụi tôi sẽ có cách để mẹ con cổ bồ nhà Lần không còn chối tội lỗi như khi trên trần nữa Bộ hỏi ngay Tụi tôi sẽ phải làm gì Để chuột lại lỗi lầm mình đã gây ra Hãy tới gặp ông đi Chính là vị sư giả đã đến trước cụ cắm xuân đầy đó Được rồi tôi sẽ đi ngay Mọi chuyện ở đây mong các hãy giúp đỡ cho vợ con tôi Nói đoạn, lần gấp gáp chạy đi Hơn lúc nào hết Ông muốn minh oan cho vợ bà công nhận giọt máu của mình năm xưa Cái bóng trắng vội vã ấy vụt nhanh Rồi biến mất đi Cũng là khi hai khuôn mặt lộ lộ kia Đã tìm xong cách Giúp gắm và đứa bé con có thể vô nhà Chợt từ xa có ánh đèn pin trội lại Biết là người làng đi ngang qua Gắm hối thúc hai người kia Làm ơn mở lệ giúp tôi Lỡ người làng thấy thì lại sợ Tôi không muốn hù dọa ho Được rồi Cô đứng đó nợ đi Anh đèn pin mỗi lúc một gần Ra là con trai của cô hậu bán tạp hóa gần đó Nó thấy cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện trước cổng nhà Linh Thì cứ nghĩ đám trai làng hù dọa Cho nên mạnh bảo bước tới Tính hù lại Nhưng đến gần Anh ta giật nảy người Khi thấy bóng dáng một người phụ nữ Dắt tay một đứa trẻ, đẩy cổng đi vô. Anh ta bỏ chạy đi thục mạng. Về nhà, anh ta đập cửa rồi la thất thành. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa chưa có gì? Tiếng của hậu đáp vọng ra. Ủa, cái gì mà mới đi đã quay về rồi? Có, có, có, có mà, có, có thấy có mà trước cổng nhà thằng Linh á. Sáng ngày ra còn hù mẹ mày nữa sao tư? Nhưng mà hồi sắm chớp á, tao nhìn qua bên bến cũng thấy bóng trắng đó. Hay là Cô vội mở cửa cho con trai đi vô Anh ta mặt mài thấy xám Mà nói như chắc chắn Con còn thầy là Thấy rõ người phụ nữ đó Dắt tài đứa nhỏ đi vô nhà mà Rồi rồi rồi Đi vô cho làn sớm người ta ngủ đi Lớn đầu mà còn sợ ma Cô hậu la con là như thế Nhưng khi kéo cánh cửa lại Cũng rướng người ra nhìn sang bên nhà Linh Không hiểu làm sao Trong đầu không ngừng nghĩ tới gấm Quý tín giả vừa nghe xong Tập 6 của Lệ Làng Khổ Ải Tác giả Trần Thu Huyền Hẹn gặp lại quý tín giả Ở buổi phát sóng của đầu tuần sau Bới tập 7 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý tính giả một ngày an lành